Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không nói thì thôi, có người bắt cỡ rồi kìa. Cô cười treo rồi lập tức trở lại chuyện chính. Không thì cậu mua hai cái luôn đi, cô khẽ đẩy Bình Hân. Đi thử đi, nếu vừa thì mua hết luôn. Bình Hân suy nghĩ một chút, gật gật đầu rồi đi vào phòng thử đồ. Hồng Quân Hòa tuy tiện nhìn xung quanh, nhân viên ở đây không bám đuôi khách hàng nên tạo cảm giác rất thoải mái. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã 11 giờ rưỡi rồi, đợi lát nữa ăn cơm rồi về nha. Bốn dị hôm nay muốn tiện dịp Vịnh Hân đến nhà cô chơi, rồi sau đó đi mua sắm luôn. Nhưng Vịnh Hân đột nhiên nói phải về sớm một chút, vì một hai ngày này cha sẽ về nên cô phải ở nhà chờ ông. Nhưng trước đó cô phải mua một bộ áo phục đã vì bộ váy cụ của cô đã không vừa nữa rồi. Hồng Cung Huệ lắc đầu, đã nói cô mập ra mà cô không tin. Nhưng thật không ngờ động lực giảm cân của Vịnh Hân là bác dịp, mà không phải là A Vũ. Cô thật không hiểu vì sao Vịnh Hân phải làm thế, dù sao bác dịp cũng không cần cô nếu không vì sao ông ấy lại bỏ mặc cô ở lại Đại Đoan chứ Hồng Quân Hè hơi nhíu mày đôi lúc tình thân đáng ghét như vậy đấy chính mình không thể lựa chọn cho dù là tốt hay xấu thì đều không thể từ chối bỏ được nếu như hòa thuận vui vẻ thì đương nhiên là có phúc nhưng một khi là có chuyện thì cô thở dài cho dù chạy trốn đến chân trời góc bể thì vĩnh viễn vẫn bị quan hệ huyết thống ràng buộc giống như mà chủ vậy Cô tùy tiện cầm một bộ váy, sau đó là nhằm chán thả xuống, nhìn xung quanh, thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở quầy thu ngân. Khi thấy người ấy, mày cô nhíu chặt lại, thật xui xẻo là bắt gặp cha và tình nhân của ông ở đây. Quân họa, cậu đang nhìn gì vậy? Vịnh Hân đi từ phòng thử đồ ra, thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía quầy thu ngân. Tình nhân của cha mình, giọng cô khó chút ưu tư. Trẻ quá vậy? Vịnh Hân kinh ngạc nói. Cô gái kia chỉ khoảng 20 tuổi, ăn diện, ngũ quan xinh đẹp. Tuổi trẻ chính là tiền vốn mà. Dòng cô mang vẻ trào phúng, quay đầu liếc Vịnh Hân một cái. Sao không mặc ra đây cho mình xem? Trên người Vịnh Hân vẫn là cái áo thun quần jean như cũ mà không phải là áo phục. Mình ở trong ấy thử thấy vừa, nên quyết định mua rồi. Tức ra là vì cô lười đi ra đi vào, đổi tới đổi lui, cô đưa quần áo cho nhân viên để tính tiền, liếc nhìn Hồng Quân Hòa. Cậu có ổn không? Cô hãy lo. Hồng Quân Hòa khẽ cười. Sao chứ? Cậu sợ mình sẽ cho cô ta một cái tác sao? Tuy mình rất muốn làm như thế Nhưng mà không phải bây giờ Là ý gì? Vịnh Hân căng thẳng nói Không có gì, chúng ta đi thôi Cứ ở trong này hết thở chung không khí Với cô ta Thì mình sẽ nôn mất Sắc mặt quân huệ bắt đầu khó nhìn Ừ, chúng ta đi nhanh đi Vịnh Hân nhận lấy túi to từ chỗ nhân viên Sau đó lôi quân huệ đến thang máy Tốt nhất các cô nên mau chóng rời khỏi cửa hàng này Nếu tiếp tục thế này Có khi quân huệ sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì không chân Bây giờ quan hệ giữa cậu và cha cậu sao rồi Vịnh Hân hỏi Cùng cô bám vào tay Vịnh đi xuống lòng một. Càng lúc càng tạ Ông ấy thấy mình ngứa mắt Mà mình cũng thấy ông ấy ngứa mắt Cô nhúng vai tỏ vẻ bất cần Vịnh Hân thở dài Sao lại như vậy Cha mình nói tính tình mình bướng Tư tưởng cực đoan hết thuốc chữa Dạo này mình cũng chẳng thèm nói gì với ông ấy nữa Dù sao ông ấy cũng thấy ông ấy không làm gì sai Với lại chuyện người lớn trẻ con không có quyền sen bao Làm ơn đi Mấy lời lừa đảo con nít như vậy Mà giờ còn nói được nữa Cô thở dài Một người ngay cả năng lực tự phản tĩnh Cũng không có như vậy Mới thực sự là hết thuốc chở Cậu đơn như vậy Dù sao ông ấy cũng là cha cậu Cho dù ông ấy có lỗi với mẹ cậu Nhưng mình nghĩ ông ấy rất thương cậu bình Hân nói Vì ông ấy có lỗi với mẹ mình Nên không cách nào tha thứ cho việc ông ấy ngoại tình được Cô khó chịu nói Hơn nữa không phải một lần Mà là rất nhiều lần bình Hân kẹt cắn môi dưới Mình biết cô có thể lý giải cảm giác của quân hòa, hiểu vì sao khi quân hòa biết tình nhân bên ngoài của cha thì lại chán ghét người đó, khi gặp sẽ không ngừng chăm chọc. "Đừng nói nữa, sẽ làm hỏng tâm trạng của mình mất, đi ăn cơm đi." Không quân hòa nói. "Ừ, phải đi ăn nhiều một chút." Mà cô lập tức hấn hở. "Là mình ăn nhiều một chút, con cậu chỉ được ăn salad gì đó thôi, đừng quên cậu đang giảm cân đó." Cô nhắc nhở, nhưng A Vũ nói, "Mình cứ ăn cơm bình thường, chỉ cần không ăn vặt là được rồi. Nếu chị ăn chút salad thì cô nói chết mất. Đó là anh A Vũ đối xử rất nhân từ với cậu, làm ơn đi, nếu cứ theo sức ăn của cậu thì giảm cân được mới là lạ, với lại không được uống nước cam nữa, chỉ uống nước lọc thôi. Sao vậy được? Cô lắc đầu, mình quyết định không giảm béo nữa. Hồng Quân Họa liếc cô một cái, là ai nói phải mặc âu phục, là ai nói cha thích con gái ốm. Bình thân khó xử nhăn mày, cuối cùng cũng nói, được rồi. Hồng Quân huệ cười ra tiếng, không cần trưng ra bộ mặt quan ức như vậy, mình cũng không phải húng liền viên ma quỷ mà nước cam đương nhiên là có thể uống nhưng tốt nhất cậu vẫn nên uống nước cam tình yêu mà A Vũ làm cho cậu thôi vừa dinh dưỡng còn chứa vô vàng tình yêu bên trong đúng không? Cậu toàn nói bậy, bình hân khẽ đáng cô. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net